Con đường dẫn vào đầm cá buồn đất nhão nhẹt sau trận mưa đêm qua, một vài vũng nước vẫn còn đọng nguyên trên mặt đường trong những ổ gà ổ chuột. Ông Sơn vừa đạp chiếc xe đạp cũ kỹ vừa cố gắng lách qua. Phía sau xe ông chở theo một chiếc bao tải màu đen dính đầy bùn đất. Chiếc bao tải có vẻ khá nặng khiến cho ông Sơn phải gồng mình lên đạp một cách thật nặng nhọc. Dừng sát lại một cái liêu nhỏ cạnh đầm cá, ông Sơn rửa chiếc xe đạp với thân cây chuối rồi vội vàng bế cái bao tải ở phía sau xe xuống. Nòng điều bộ của ông khá là gấp gáp. Dường như ông Sơn đang lo sợ một điều gì, cho nên ông cứ mắt trước mắt sau, nhìn đi nhìn lại xung quanh tứ phía. Ông bị giật mình bởi một giọng nói ở phía sau lưng. Ông làm cái gì mà cứ lén la lén lút thế hả? Ông Sơn sau phen giật mình thì liền bình tĩnh trở lại, khi nhận ra đó là giọng của bà nụ vợ ông, ông chép miệng rồi đáp. Làm gì có cái gì đâu, tôi trả bao cám sẽ cho cá. Đang tính bê vào thì bà làm cho tôi hết cả hồn. Tôi tưởng hôm nay bà đi lễ chùa cơ mà sao bây giờ bà còn vẫn ra đây. Bà nội đáp lại câu hỏi của ông Sơn, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về vẻ mặt bất thường của chồng. Tôi tính đi từ nãy nhưng mà tôi thấy mấy con lợn nó kêu quá cho nên tôi nán lại cho nó ăn. Chứ chờ ông thì chắc lợn gà nó trít đói hết cả. Mà sao hôm nay ông ra đầm muộn quá vậy? Bản ổ dứt lời thì lại liếc cặp mắt quan sát thái độ và chờ câu trả lời của Trầm. Ông Sơn chép miệng rồi đáp: "Cái xe đạp của tôi hôm nay nó bỗng nhiên không hiểu lý do làm sao mà nó lại giở chứng dọc đường tôi ra đây tuột xích mấy lần. Xe chở bao cám thì đã nặng, mỗi lần như thế không biết bao nhiêu thời gian." Bản ổ lúc này mới để ý tới vết vằn tay của ông Sơn, đúng là hai bàn tay của ông bây giờ lấm lem toàn dầu linh cùng bùn đất. Bà Nụ thấy vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Đổi chức nón lên đầu rồi khẽ lắc đầu bảo với chồng. Khổ, cây xe này cũng cũ quá rồi. Vụ cá tới nếu mà ổn thì mua cây xe đạp mới. Thì ông ở nhà tôi đi lễ chùa, chắc quá trưa tôi mới về. Ông ở nhà đói thì cứ ăn cơm trước đi, không cần phải chờ tôi về công đốc. Ông Sơn nằm mừ cho qua rồi vắc vội bao cám vào bên trong. Bà Nụ cũng rào bước vào trong làng hướng về ngôi chùa. Ông Sơn và bà nồi sống rất được lòng dân làng bởi cái tính chân chất vật thật thà của cả hai vợ chồng. Chưa bao giờ vợ chồng của ông to tiếng với một ai ở trong làng, dù chuyện có lớn thế nào đi chăng nữa thì ông mà cũng luôn khéo léo giải quyết một cách êm đẹp. Ông bà có hai người con trai, người con cả tên là Xuân đã có vợ và hai con một trai một gái. Người vợ cũng dạy học cùng nơi Xuân làm việc. Đống lưng giáo viên ít đòi nhưng cuộc sống gia đình luôn luôn hạnh phúc. Sau mỗi buổi giảng học hết ca ở trường, hai vợ chồng thường tập trung về cùng làm đầm cá phụ thêm việc hay vợ chồng ông Sơn và bà nụ. Người con thứ hai tên là Nam, làm nghề cắt tóc trên thị trấn, chưa có vợ con gì mặc dù đã bước qua tuổi 30. Nghề nghiệp của Nam cũng gọi là có thu nhập khá ổn định. Nam chẳng ăn chơi đua đòi, nhưng đã qua bao nhiêu người mai mối tẩm chí tất đến đến việc cưới xin mà đến cuối cùng đều vỡ lở. Nam là nỗi lo duy nhất mà hai vợ chồng ông Sơn luôn canh cánh trong lòng. Nam ít nói cho nên đôi khi ông bà muốn tâm sự chia sẻ cũng chẳng dị chút nào. Từ ngày Nam lên thị trấn, ban đầu Nam còn hay về nhà, nhưng càng ngày Nam càng ít về hơn. Có khi cả tháng chỉ tạt qua nhà một lần mà cũng chẳng nổi hai giờ đồng hồ, nam lại viện cớ này cớ nọ rồi đi ngay. Bà nổ đi rồi, ông Sơn lững thững cầm chiếc liềm đi ra ao ven đầm. Vừa đi ông Sơn vừa lẩm bẩm tính toán ngày tháng gì đó, rồi lại thở dài nhìn xuống đầm cá. Nhệ đàn cá được ông bà chăm sóc cẩn thận lớn nhanh như thổi cho nít mặt nước. Nét mặt của ông Sơn lại chẳng lấy làm vui vẻ, mà dường như ông lo lắng càng buồn hơn. Sau một hồi miên man suy nghĩ, ông liền ngồi xuống, tùy tay thần thoắt cắt từng nắm cỏ voi ném xuống đầm. Tiếng quấy nước của đàn cá vang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net